Mới vào bệnh viện hôm trước, hôm sau bác sĩ đã cho xuất viện. bà dứt khoát không chịu, đổ thư là các con nói riêng với bác sĩ để đuổi bà về. Chính bác sĩ đến gặp bà và cho biết bà vẫn khỏe mạnh, hở van tim chỉ là hở sinh lý thôi chứ không có nguy hiểm, nhưng cũng phải tránh xúc động, nghĩa là không được vui quá hay buồn quá. Nếu ở lại bệnh viện, cũng không có điều trị gì chỉ tốn thời gian và tiền bạc thôi. Bà nghĩ đến về nhà thằng Úc, bà ngán ngẫm, nên năn nỉ ở lại hai ngày để theo dõi. Ở bệnh viện, bà lo rầu, bây giờ về nhà thằng Úc thì ghét gặp cái bản mặt của con vợ nó, nhưng không về nhà nó thì về nhà ai? Chưa có đứa nào tình nguyện trước bà, mặc dù chúng đã nghe bà nói vợ thằng út bạc tải mẹ nó. Hay là bây giờ bà nên bắt đầu từ nhà con hai? Con hai chết chồng gần tròn năm. Ở chung với vợ chồng thằng con trai lớn với hai đứa cháu nội. Con gái nó có chồng gần nhà, hai đứa con của hai đều đi làm, bà về ở với nó chắc được. Bà nghĩ, trước nay sao chưa bao giờ bà hỏi tham về tình hình của con cái. Cũng không biết đứa nào nghèo, đứa nào giàu, đủ ăn đủ mặt hay thiếu thốn bà chưa từng quan tâm, thăm hỏi. Nên bây giờ, muốn tá túc với ai cũng phải đắn đo tìm hiểu. Thiệt là mệt. Phải chi được ở bệnh viện ngoài, bà cũng chịu. Mỗi ngày chỉ có phiền một chút khi bác sĩ y tá tới khám bệnh. Còn lại bà tha hồ muốn ăn cái gì thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Muốn ăn gì chỉ cần lên tiếng là không có đứa này cũng đứa kia nó mua đem vô. Bánh trái cây ở trên bàn, lúc nào cũng đầy ấp. Chưa nói bạn bè đồng nghiệp của con cháu tới thăm cũng cho bà tiền. Tiền vào tay của bà, đừng có hồng đứa nào tròi mòi trọc mọc cho mắt công. Vậy nhưng cái đám bác sĩ nó không có tìm ra bệnh của bà, nó cứ kêu xuất viện hoài có bực mình không chứ? Xuất diện, bà quyết định về nhà của con khai. Rồi bà lần nữa, nhận ra mình đã quyết định sai lầm. Con hai rất bận rộn, túi bụi suốt ngày với đàn heo mấy chục con có cả heo nái, rồi gà dịch lại chăm hai đứa cháu nội và một đứa cháu ngoại cho con của nó. Đi làm thằng cháu nội lớn đi học mẫu giáo, thằng cháu nội lớn đi học mẫu giáo sáng ba mẹ của nó đưa đi, chiều cô hai phải xuất gì lo cơm nước cho tụi nhỏ còn phải đút cơm cho hai đứa còn lại ăn, tắm rửa cho chúng. cô hai lu bu suốt ngày không có người tay, khó đầu dâng cơm hầu nước cho bà, sợ mẹ buồn, cô hai cứ năn lỉu hoài. mẹ còn khỏe ráng tự lo dìu con con dọn cơm mẹ ăn rồi mẹ dọn xuống ngang mẹ tự tắm rửa tự mở tivi coi nghe mẹ muốn ăn gì nói con con làm mẹ ăn bà ừ một cái hờn dỗi mưa trên trời mưa xuống chứ có bao giờ mưa dưới đất mưa lớn đâu một mẹ nuôi nổi 10 con nhưng mười con không có nuôi nổi một mẹ người xưa đã nói rồi mẹ cắt cớ vậy làm chi tội nghiệp con Con cũng có tuổi rồi, mà còn giấc giả như vậy, lẽ ra mẹ phải thương hơn chứ, trách bóc gì mẹ. Mày cực là do mày ôm đồm, nuôi heo cúi gà dịch chi, cho cả đống tối ngày chuối đầu vô đó, có biết trời cao đất rộng là gì đâu. Kinh tế của con bao nhiêu năm nay phụ thuộc vào nó, nhờ nó mà con có tiền nuôi con lớn lên, cho ăn học bằng với người ta. Con mà ra ngoài cho biết trời cao đất rộng như mẹ, chắc hai đứa con của con á, dốt nát hết rồi. Bà biết nói một hồi thì nó cũng kéo mình vô thích cái thế kẹt, nên tạm thời im, nhưng sống với nó chán lắm. Ừ thì nó cũng thuộc vào cái dạng có tiền, ăn uống không thoải mái, nhưng tiếng con nít khóc nếu náo suốt ngày ở bên tay bực bội không chịu nổi. Cũng may ở được 20 ngày chưa biết cách nào để đi và đi đâu thì bà nhắp trái banh của thằng cháu ngoại con hai mà té, thật ra cũng chỉ là té nhẹ thôi nhưng sẵn cái đà đó bà giả bộ ngất xỉu luôn để được vào bệnh viện ba ngày là bác sĩ cho về nữa bà trì hoãn được một tuần lần này bà về ở nhà con ba vợ chồng con ba chỉ có một đứa con gái nên gả bắt rể chồng của ba bị bệnh ung thư đại tràng nằm một chỗ ốm yếu và xanh xao vàng dọt bà gớm ghiếc về đó năm ngày Bà chưa một lần ngó qua chứ đừng có nói tới việc hỏi thăm. Con gái của cô ba bất mãn nói với mẹ trước mặt bà ngoại. Ngoại tới mấy ngày sao không thấy ngoại hỏi thăm ba hả mẹ? Cô bà đưa mắt ngó sang bà, bà lãng nhìn sang chỗ khác, nó nói tiếp. Nếu như ngoại dây tổm ba con và sợ bị lây Thì ngoại nên dọn qua cậu Tư ở đi Ở đây chỉ làm ngứa mắt ngoại thôi à Mà mẹ cũng không có thời gian chăm sóc ngoại nữa Bà xơi lại quát mắt nhìn nó Mày đuổi tao hả? Con không dám Nhưng ngoại làm vậy ba con tuổi thân Nên con phải nói vậy thôi Bà giận đứa con gái thứ ba Không có lên tiếng binh giật mẹ một câu Nên đùng đùng soạn đồ sách gối đi Cô ba cũng không cản lại, chỉ dắt xe ra định chở bà, nhưng bà gạt ngang không cần. Cha trước cửa, bà ngót xe ôm đến nhà thằng Tư cách đó 20 km. Đến nhà thằng Tư thì trời cũng vừa tối. Tư hết hồn khi nhìn thấy mẹ, bà khóc bù lưu bù loa kể lễ là con của con ba nó đuổi thô bà. Tư lắng nghe một hồi trời nói, Không có lý nào vô cớ mà nó làm vậy đâu, để con gọi điện hỏi chị ba coi. Mày hỏi thì nó phải bên con của nó rồi. Cuối cùng, chắc có lẽ vợ chồng thằng Tư cũng biết nguyên nhân, nhưng bà cũng không thấy chúng nói gì. Vợ chồng thằng Tư nhà cao cửa rộng, thằng, thằng chồng làm việc cho công ty của bạn đó, con vợ có một cái shop quần áo giải dốc buôn bán phát đạt, con trai của họ đã lấy vợ và có một đứa con nhưng do công việc làm nên không có ở chung với ba mẹ. Bà ở nhà một mình, ban đầu cũng thấy thoải mái, đồ ăn thức uống, trái cây y hề, bà gặm nhắm suốt ngày thật là sướng như tiên. Chỉ cần mở miệng thèm ăn gì là chiều lại có con dâu mua đêm gì. Nhưng chỉ trong vòng hai tháng thì bà lại cảm thấy chán, lúc nào cũng nghĩ mình như đang ở tù. Đám con cuối cùng cũng tập trung lại, hỏi hang mẹ dài câu là bày ra ăn uống nhậu nhẹt. Thật ra chúng chỉ đến để chơi bời, vui vẻ chụp hình, chứ có ai chính thức quan tâm bà đâu. Buổi sáng con dâu mua đồ ăn cho bà, trưa bà phải tự nấu ăn cơm. Đã quen được người khác hầu hạ, bây giờ phải nấu cơm, làm đồ ăn thiệt là bực bội, nên bà xin tiền thằng con trai để tự ra ngoài ăn. Thằng Tư cũng cho tiền mẹ, nhưng căn dặn rất kỹ là nhớ khóa cửa trước khi đi và nhớ đến tiệm cơm gần nhà chứ đừng có đi xa. Bà cũng hứa chắc chắn với nó Lúc đầu thì đúng như vậy Sau đó Mỗi khi đi ăn uống no say về Bà chỉ muốn treo trên giá giỏng cho nó nhanh Nên không thèm khóa cửa nữa Mà chỉ khép hờ Hậu quả là trộm vào khoáng mất của thằng Tư Cái tivi màn hình mỏng 40 inch Và quan trọng hơn là cái máy vi tính Cái thằng Tư nó lưu bao nhiêu dữ liệu quan trọng của công ty Vợ nó mặt nặng mày nhẹ không nói câu nào với bà mà theo chỉ chiếc chồng, bà tuổi nhục nên lại giả đò ngất xỉu để thứ nhất là trơi khỏi nhà thằng tư, thứ hai là được chào bệnh viện. Bà nói cơ thể của bà đã suy nhược lắm rồi do ở trong nhà con ba bị lây nhiễm vi trùng ung thư của thằng chồng nó. Đã vậy, con bỉ thằng tư nó nhốt trong nhà không có thường xuyên vận động nên cơ thể không còn nhanh nhẹn trắng trẻo như xưa. Than thở kể lễ Mà chớ hệ có đứa nào nó quan tâm mà còn kêu bà đừng có nói vậy, chị ba buồn. Bạn bè của vợ chồng thằng Tư toàn là những người giàu có, nên khi họ đến thăm, bà có một số tiền kha khá và dứt khoát không có bỏ ra một xu để tính tiền diện phí. Thấy bà vẫn bình thường, buổi tối con bà thay nhau đến ngủ với mẹ, còn ban ngày bà ở bệnh viện một mình. Thà vậy, chứ chúng trực ở đây thì cứ cho bà ăn cơm từ thiện suốt. đám quỷ sư đó sợ tốn tiền nên xin cơm từ thiện. mà đồ bố thí ăn cho có ăn chứ dinh dưỡng cái gì, có ngon lành cái gì đâu. buổi trưa bà đành móc tiền túi xuống căng tin bệnh viện muốn ăn cái gì thì ăn. tiền của bà bây giờ ăn cả năm cũng chưa hết. bác sĩ điều trị cũng đã nhẫn mặt bà. ông biết bà không có bệnh gì nhiều chỉ là nhõng nhẽo với các con thôi. Nhưng bác sĩ không có tiện nói ra, nhìn cách sinh hoạt của bà, các ông bác sĩ cũng đoán ra vấn đề, nên cứ cho xuất diện mà lần nào bà cũng xin năng lị ở lại. Những bệnh nhân chung phòng bắt đầu sầm xì bàn tán về bà, nhưng công tần tôn nữ Bạch Tuyết có bao giờ quan tâm đến dư luận đâu. Lần xuất viện này về, bà đến ở với vợ chồng con năm. Con gái duy nhất của năm mới có chồng. Nên chưa có con và đang mang thai đầu 3-4 tháng gì đó và vợ chồng cũng đi làm. Chồng của cô Năm là trưởng phòng kế hoạch công ty của người Nhật. Con vợ làm chung bên bộ phận nhân sự nên lương bổng của chúng cũng được dạng cao ngất trời. Nhà của cô Năm có người làm, đó là chị bà con xa của chồng con Năm cũng đã lớn tuổi. Năm hy vọng mẹ mình sẽ có người bầu bạn cho đỡ cô đơn. Nhưng con năm thật sự không hiểu mẹ. Trong mắt của bà, người làm là người làm, đứa ở đợ không thể nào là bạn bè với chủ được. ỉ quyền làm mẹ. Bà sai bảo chị ty đủ thứ chuyện. Nhà chỉ có hai người, bà không thể nào ăn cơm chung với đứa ở đợ, nên bắt chị dọn cho bà một mâm ăn riêng. Bao giờ bà ăn xong, chị mới được tiếp tục ăn phần thừa đó. Nhưng bà ăn dữ quá, phần thừa còn lại cái gì? Cũng quen sống với vợ chồng của năm, được họ xem trọng nên chị Ti bới cho mình tô cơm ăn chuyên, bà chanh giấm đủ điều khiến cho chị nước mắt chan cơm. Được sáu hôm thì chị Ti xin nghỉ. Vợ chồng của năm hiểu hết, họ năng nỉ xin lỗi chị và cũng khuyến cáo mẹ của mình. Bà nhớ lại những ngày ở nhà thằng Tư mà sợ, sợ không ai lo cơm nước cho mình nên cũng im. Im chứ không có nhìn nhận mình quá đáng Trời bà không nói gì với chị Ti nữa Bây giờ ăn cơm thì dọn riêng cho bà Ăn xong bà bỏ nguyên hiện trường đó Treo lên giọng, xem tivi, nhàn nhã và sảng khoái Buồn, không biết làm gì cho qua ngày Bà xuống bếp lục lọi kiếm cái gì ăn cho đỡ buồn miệng Thấy nồi thịt kho tàu đỏ âu Bà thèm, đưa tay bóc một cục lên giọng ngồi ăn Chị Ti đi đâu đó không có ở nhà. Ăn xong vẫn còn thèm. Bà xuống làm thêm một cục nữa. Đến khi vợ chồng của cô năm về, nồi thịt kho không còn được một phân nữa. Chị Ti điến hồn. Nhà không có nuôi mèo chó gì hết mà nồi thịt chỉ đại kín cũng không có thể là chuột được. Nhưng nếu như bà ăn thì cũng chỉ ăn dài cục thôi. Lẽ nào nồi thịt hơn 3 kg bây giờ chỉ còn hơn ký chị Diu Trì nói với Năm, Năm vốn tin tưởng chị và biết cái sự ăn của mẹ mình hoàn toàn khác người ta nên khuyên chị đừng có nói ra. Nhưng ngược lại, bà lại không có nghĩ họ phát hiện ra được nên bà đắc ý lắm. Bà ăn dụng suốt. Có món gì ngon là bà bốc, nhưng chị Ti cũng không có dật mặt bà. Cho đến một ngày, chị lột tôm càng kho tàu, con tôm gạch đỏ âu Công dòng nằm trong cái nồi khiêu gợi bà một cách kỳ cục, bà đâu biết nhà có tổng cộng sáu người nên chỉ có sáu con, bà đớp một con, quá ngon rồi, và chơi luôn con thứ hai. Chị Ti phát hiện hết hồn, bèn bỏ vào tủ khóa lại, bà đi tìm khắp bếp không thấy, giận rung, trên bếp có cái chảo thịt bò xào củ hành tây, bà đứng bốc ăn một cách ngang nhiên, chị Ti lên tiếng. Bà ơi, bà để chiều ăn cơm cho ngon, bà ăn vậy no rồi sao chiều ăn được nữa? Ủa? tao ăn sao tao ăn? Mày có quyền nói sao? Vì con nấu cơm, bà ăn trước như vậy hụt phần buổi chiều, rồi con nói sao với chú thiếm nó đây? Như tôm vậy, nhà sáu người bà ăn dụng hết hai con, rồi chiều sao đủ ăn, đủ chia? Thì coi như tao ăn trước phần của tao, mày áo đỡ cũng được ăn tôm kho tàu, cũng được tính chia phần nữa hàng sao? Bà cứ mở miệng ra là một ở đợ hai ở đợ con không có làm nữa thì tội nghiệp vợ chồng tụi nó, mà làm thì chịu bà không có nổi rồi. Tội nghiệp khỉ khô, làm ở đây ăn sung mặt sướng còn được trả tiền công nữa, mày cũng lợi dụng lòng tốt của tụi nó nha. chứ nghĩa lý gì. Những lời này con sẽ nói lại cho chú thiếm nó nghe và con xin nghỉ, muốn nghỉ thì cứ nghỉ, đừng có đủ thừa tao à. Có bà sẽ không có con. Bà thốn bà biết tụi nó cần con nhỏ này hơn cần bà, vì nếu như không có nó bà cũng sẽ không có những cái món ăn ngon ở chỗ này thoải mái đầy đủ như vậy, nếu như đến với con cháu thì sao? Bà lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Nhưng bà không thèm đăng nỉ cái con ở này, vì bà nghĩ nó cần chỗ làm, vừa được ăn uống đầy đủ, vừa có tiền lương, được chủ coi trọng, dạy gì mà nghĩ làm về đâu tối hôm đó Chị ty lên miếu máu với vợ chồng con năm một hai đồ nghỉ, hỏi triết, chị khai sạch bách, nào là bà ăn dụng đồ ăn hoài, chị sợ có ngày mang tai tiếng sáng bớt đồ ăn gửi về nhà, nào là bà cứ luôn miệng gọi chị là con ở đợ này, ở đợ kia, chị đã chịu nín nhịn lắm rồi, nhưng vẫn không yên với bà. Cô năm quảng hốt nhìn mẹ, còn chồng của nó hững hờ ngó qua bà rồi từ tốn nói với chị Ti. Tụi em cần chị, bây giờ chị bỏ tụi em không lẽ chị hết thương tụi em rồi hay sao? Mẹ ở đây cũng giam ba bữa chơi thôi chứ đâu có ở ngoài được, vì mẹ có con trai mà. Chị gạt rước mắt nói. Vậy chừng nào bà đi thì tôi sẽ lại phụ với chú thiếm tiếp tục. Con Năm nắm tay mẹ, gian xin. Mẹ nói câu gì với chị Ti đi mẹ, để chị bỏ đi tụi con rối lắm, mẹ biết không? Nói gì? Nó muốn làm gì thì muốn làm, muốn nghĩ thì nghĩ liên quan gì tới tao, sao chuyện gì cũng đổ thừa tao hết vậy? Thằng chồng cãi gan nói với bà. Mẹ ở đây mà không có chị Ti thì ai lo cơm nước cho mẹ, sung sướng như bà hoàng mà mẹ còn muốn gì nữa. Nếu như mẹ thấy món nào ăn ngon, hợp khẩu gì thì nói chị ấy múc ra cho mẹ ăn khay khơi chơi cũng được. Thiếu thì vợ chồng con nhịn, chứ già cả rồi ăn uống bao nhiêu mà phải lén lút bốc dụng như vậy, lớp trẻ nó khinh mặt của bà đều ra nhục ơi là nhục cái thứ con rể gì đâu mà dám nói năng với mẹ như vậy thì còn chi là tôn ti thật tự nữa chứ mà con năm nó biết hàng sao để cho thằng chồng nó lăng nhục mẹ mình như vậy bà đứng phát lên lẹ như điện tru tréo tôi bay coi trọng con ở hơn mẹ của mình vậy thì tao không cần ở lại đây nữa làm gì cho trước mắt bay bà tưởng chúng sẽ năn nỉ ủy ôi bà ở lại nếu chúng nhượng bộ bà cũng sẽ nhượng bộ nói với con ở dài lời nhưng coi kìa vợ chồng làm thinh bà dào lôi quần áo bỏ vô vali cái vali đã theo bà đi cùng trời cuối đất có hai cái bánh xe bà kéo chúng te te đi ra ngoài phòng khách có đủ mặt vợ chồng hy vọng chúng sẽ cản bà lại mà lúc này cô năm mới lên tiếng vậy thôi mẹ tạm thời về ở với chị sáu đi Chờ con năn nỉ chị Tư xong Thời gian nữa chị nguôi ngoài Con đón mẹ về chơi ha Vậy là xong Nó kêu Honda ôm chở bà lại nhà của con Sáu Chứ không có đích thân đưa bà đi Nhà con Sáu cũng thuộc về nhà quê Như thằng Úc Dách tường nhưng nền gạch tàu Chồng con của nó đi làm Nó ở nhà giữ cháu nội cho vợ chồng thằng con Thằng cháu lớn được ông nội Đưa đi học và rước về Còn đứa cháu gái Mới 13 tuổi Được bà nội chăm Con gái của Sáu có chồng xa Nên cũng ít khi về nhà Sáu không bất ngờ khi thấy mẹ tới Vì cô Năm đã điện thoại trước Cho nên cũng dù dập mừng trở Chỉ có hai mẹ con Nên vừa vào tới nhà Bà ngã lăn lên giỏng đưa dù dù Kể khổ đủ thứ Nào là con ở coi thường Thằng chồng con Năm nó rẻ trúng Con Năm bất hiếu Lùng tung Sáu hiểu mẹ mình quá mà nên cười cười. Thì thôi, bây giờ tạm thời mẹ ở với con, có gì ăn cái nấy, chỉ sợ nhà con nghèo không có được như mấy anh chị lo cho mẹ đầy đủ. Tao đâu có quan trọng miếng ăn mày, chủ yếu là tinh thần thoải mái, chứ già cả rồi ăn uống bao nhiêu. Bà ở nhà Sáu được 10 ngày, mọi việc vẫn bình thường, vì người luôn trực tiếp bên cạnh bà là Sáu. Vợ chồng thằng cháu ngoại không có niềm nở cũng không có bạc tải bà. Chồng xấu thì kính như bưng và không thế nào tiếp cận được. Nghĩ cũng mắc cười, cũng nghèo sơ sát, chứ có phải giàu có sang trọng như chồng con năm đâu mà chảnh quá xá. Nó không nói tới bà, thì bà cũng đắm đách tới cái mặt của nó. Ở được chừng nửa tháng, bà biết con sáu mắc nợ ngân hàng tới lượt đáo hạng, Vợ chồng của nó chạy sắp chạy ngửa, dây mượn để trả rồi dây lại. Trong túi có bà đầy ứ tiền, nhưng dứt khoát không có đưa ra. Bà khôn lắm chứ. Tụi nó biết, mượn tiền của bà nếu như không trả lại, bà nằm giả được hay sao? Còn sáu thủ tỷ mượn tiền bà, nhưng bà từ chối thẳng thừng, nói chỉ còn chút đỉnh để hộ thân. Nó thề sau khi vay lại sẽ trả liền cho bà, nhưng bà lập trường cứng trắng cuối cùng chồng của sáu phải cầm đỡ chiếc honda làm chân và mượn thêm của công ty mới đủ đáo hạn. những ngày xe bị kẹt trong tiệm cầm đồ hai cho con phải đưa rước nhau đi làm. sau cái lần đó ngoài sáu ra ai cũng lạnh nhạt với bà. bà muốn đi lắm rồi nhưng chưa tìm ra cớ và không ưa hai đứa cháu nội của sáu. nói chung và không ưa con nít ngay cả những đứa con bà sinh ra, thậm chí khi nó ngủ. Sáu nhờ bà vừa coi tivi vừa đưa giỗng dùm để đi nấu cơm, bà cũng bỏ cho cái giỗng dừng lại vì ghét. Mà con nít đó thì hay thái mái, nó đeo theo bà, bị bà sâu ra, nó càng sâu vào, bực mình, bà đánh vào dai nó thì nó đốp lại lưng bà. Cứ nó đánh bà một cái, rồi rá lên cười nắc nẻ, là bà la lên. Nó đánh tao cả, nó đánh tao gần chết luôn cả. Cô Sáu cười. Con nít nó giỡn mà mẹ Con nít quỷ đánh tao gần chết mà giỡn cái gì Coi chừng tao ngắt họng nó Sáu Phật ý Mẹ đừng có nói vậy Ba mẹ nó nghe được cái thì buồn đó Mày sợ ba mẹ nó buồn còn kệ mẹ tao hả Trời ơi Có gì lớn lao đâu mẹ ơi Vậy mà không lớn lao hả Thôi tao không ở với mày nữa đâu Đưa tao lại nhà thằng Bảy đi Bởi Mẹ vậy không à Tới đâu khi đi cũng cố tình giao tiếng quán cho con cái, vậy mai mốt làm sao mà mẹ trở lại được nữa, riết con nít ba tuổi mà mẹ cũng kiếm chuyện với nó được à. Đừng có dạy đời tao đó, tao là mẹ mày, đầu tao có sạn rồi mày biết không? Sáu phàn mấy câu làm cho bà chán doán mặt mày. Nếu mẹ chết trước, bây giờ cha hạnh phúc biết bao nhiêu, thằng Úc nó cũng không có khổ như bây giờ nữa, ở nhà thờ mà còn nghèo nhất trong chị em cha con còn tụi con sẽ chống sức lui tới chứ không phải như mẹ đâu lũ bất hiếu còn dở cái giọng trầu cao ống ơn với tao nữa hả cái gì cũng hơn nhất là tình thương đối với con cái cũng do cái lũ chó của tụi bay đó gạt gẫm lấy nhà của tao nên bây giờ tao phải tha phương cầu thực vậy nè trời phật cũng dòm ngó xuống tụi bay à mẹ rửa tụi con đó hả tha phương cầu thực mẹ có động móng tay để lo cơm bữa không Trời đất ơi! Mày trả lời tao từng tiếng vậy hả? Con nói dùm anh chị thôi Mẹ đối xử với anh chị ra sao tự mẹ suy nghĩ đi Bây giờ mẹ muốn thì con đưa mẹ lại nhà thằng Bảy Nhưng thằng Bảy bây giờ công tác ở cả tháng mới về Hai đứa con nó học đại học ở Sài Gòn Chứ còn vợ nó ở nhà thôi Nhưng vợ của nó là bên phụ nữ Nên cũng đóng cửa đi suốt à Và ngày thường mẹ lại ở đó Không ai hậu hả cơm nước cho mẹ đâu Vợ chồng của nó ăn cơm ngoài là thường Vì hết vợ tới chồng đi công tác dài hạng liên miên à Nhà thằng bảy và con chính là mẹ không có ở được rồi Đó, nếu như mẹ không có tự lo được á Bây giờ chỉ còn là nhà con tám thôi Thì tao là nhà con tám Tao chán ở với mày rồi Sau này có đi ăn mày con không có thèm quay lại đâu Mẹ thích nói những câu cho người khác đau lòng thôi Con là con của mẹ Nghe còn bất nhẫn á, đừng nói chỉ chồng con Tao biết Tụi bay thụ tao Cái vụ tao không có cho mượn tiền Cũng may là tao còn sáng suốt á, chứ không á, lọt vô hỏng bay rồi. Mẹ ôm tiện ở trong mình, thì mẹ tự bỏ ra mà mua đồ ăn, có đâu bo bo làm khổ con cái. tiền nhiều như vậy không giúp cho thằng Út một chút giống liếng, để nó mua bán tiêu xài cho riêng mình, làm mẹ gì vậy không? Trời ơi, mệt trời, làm ơn đưa tao đi gấp cái. Con Tám thì khá giả, có hiếu, nhưng thằng chồng nó xưa nay vốn không có ưa bà. Tám là người đã mua hai con đất ruộng của bà Tám có một đứa con trai duy nhất Đang học cao đẳng Vợ chồng lại làm chung cơ quan Nên ung dung nhàn hạ Chồng của Tám giống dưới màu của vợ Nên nó chăm sóc mẹ ruột thoải mái vô tư Không bị chồng mắng bỏ Tính của Tám thích ngăn nắp sạch sẽ Nên nhà cửa trước sau gọn hơ Biết mẹ của mình tính tình kỳ hoặc Không có ở được với ai Nên cũng ra sức chăm sóc Một phần cũng để xã hội nhìn vào mà khen, nên nó tắm gội cho bà hàng ngày. Bánh trái thì chất đầy tủ lạnh, để khi bà ở nhà một mình thì tha hồ mà ăn. Hôm nào bà than trong mình, en en ngán cơm, là nó chở bà đi tiệm ăn phở, ăn hủ tiếu, rồi giết thì thanh tật, cơm nhà bà không ăn, hoặc ăn dài đũa rồi ngưng. Tám chở mẹ đi tiệm, bà ăn một giữa cơm sườn chả còn có cơm thêm. Tám vui vẻ đi khoe khắp xóm, nhưng vô tình làm cho người ta cười chê bà. Chỗ ở của Tám cách nhà cũ của bà cũng không có xa mấy, nên ít nhiều hàng xóm cũng nghe về bà. Người ta nể nang vợ chồng của Tám, vì họ biết điều với chồng xóm, nên khi ở nhà một mình, bà hay lại nhà chồng xóm chơi cũng được người ta quý trọng. Và chính vì được quý trọng nên càng ngày bà càng bộc lộ cái bản chất của mình. Người ta mời cái gì bà cũng ăn, mời cà phê bà cũng uống, mời trà bà cũng dùng, mời thuốc cũng hút. Sợ mang họa, người ta mách lại với 8. 8 hiểu mẹ mình thích hưởng thụ, sợ bị chê cười nên căn dặn bà ở nhà đừng có đi đâu. Nếu như buồn, chiều về sẽ chở đi chơi. Bà ngoan được mấy bữa, rồi cũng thói nào tật nấy, răng rụng hết rồi nên mỗi khi 8 đi dỗ quẩy ở đâu đó đem bánh ít về. Sợ mẹ nuốt không có trôi Nên cho nhà khác Vậy là bà tới nhà đó Bánh ít còn để nguyên ở trong bọc Bà cũng lôi ra ăn Tới lúc không cần có lời mời nữa rồi Chồng xóm bực mình Đem chuyện đó mét lại với chồng tám Vậy là bà bị cấm cửa Chồng tám diện cớ Nói là bà cứ bỏ nhà đi hoài Sợ xảy ra mất trộm Như ở nhà của anh Tư Lại nói tới cái chuyện ăn dụng Lên bàn cơm, bà cứ lấy đũa đảo đảo hoài, không có gấp thứ gì, rồi ăn vài miếng cơm trắng là đứng dậy bỏ đi. Nhưng bởi vì trước đó ở dưới bếp bà đã bốc dụng nhiều rồi. Nhưng Tám làm thinh vì sợ chồng biết, mà không biết làm sao được. Khi đồ ăn thường là chồng mua nhiều lần như vậy, và Tám cứ chở mẹ đi ăn tiệm khiến cho chồng bực mình. Vợ chồng sinh ra tiếng bất tiếng trì mà trước giờ chưa từng có. Cho đến một hôm, mẹ chồng tám đến thăm xui thì giọt nước làm tràn đi. Bà xui tới thăm trong khi mình đang ở nhà con rể mà bà làm giống như xui gái đến thăm con dâu hèn hạ của mình vậy. Thái độ trịch thường của bà đối với xui trai làm cho chướng mắt thằng rể bởi nó là Úc nên mẹ nó lớn hơn mẹ vợ tới vài tuổi. Trong khi xui trai long con phụ con dâu làm cơm, Thì xui gái nằm trèo queo ở trên võng Xem băng cải lương Tám cứ đẩy mẹ chồng lên cùng xem với mẹ mình Nhưng xui trai không chịu Nói bà hay làm quen tay rồi Ở không không có chịu được Dọn cơm lên mời xui gái lại ăn Vì hôm nay có xui kè kè ở dưới bếp Nên bà không có ăn dụng được Và xui trai ở chơi dài hôm Nên tám cũng không thể đưa bà để ăn tiệm Lại nữa Vì có mẹ chồng nên bữa cơm hôm nay rất là thịnh soạn Bà lên bàn, cắm đầu cắm cổ ăn không trả lời xui ra một tiếng Sau cái câu, trong khi ăn không được nói chuyện Làm cho bà xui ái ngại Thằng rể thì tức ra mặt Hôm sau, vợ chồng nó đi làm Bà xui trai quét dọn nhà cửa sân sướng Gom tàu dừa lôi lại chất đóng Giặt quần áo cho cả nhà Trong đó có cả quần áo của xui gái Bà vẫn nằm trên võng chơi, chợt nhớ ra bà ngồi dậy nói Có chị ở nhà qua nhà tôi đi chơi chút ngang Không chờ trả lời bà phượt đi tuốt luôn Xui cho bà, thằng rể mua đồ ăn đem về Thấy bà ngồi cười hấu hố ở đằng nhà hàng xóm Còn mẹ mình đuôi cui phơi đồ Nó rút mấy bộ đồ của bà xuống quăng vô thau, rồi cằn nhằn mẹ Sau đó nó đi và tranh thủ về sớm. Nó giận rung khi thấy bà ngồi trên võng ăn tô cơm đầy ứ cá thịt, còn mẹ có mình dọn lên bàn một tô canh, một dĩa cá, ngồi ăn một mình. Đã vậy, trưa nó tranh thủ chạy về, ngang qua tiệm bán bánh xèo, thấy bà ngồi ăn mê say là nó tức muốn lộn chuột. Về nhà thấy mẹ mình lui cui nấu cơm cho cả nhà, hỏi sao chịu được chứ. Khi tám trở về, chồng nó chầm dầm trụ ụ cay cú. Bà hỏi mẹ của bà coi đối xử với mẹ tôi ra làm sao? Tám xanh xám mặt mày, chuyện gì hả anh? Mẹ tôi lớn tuổi hơn mẹ bà, lên nhà con trai chơi cốt là để thăm xui, chứ đâu phải lên để hầu hạ bà. bả đi chơi cười hố khố, mẹ tôi ở nhà nhặt đồ cho bà. Bà coi, bà còn khỏe hơn mẹ tôi mà mẹ tôi phải nấu cơm cho bà ăn. Vậy cũng không có sao, nhưng sau đó bà bới một tô cơm ăn riêng để mẹ tôi một mình ăn. Ăn xong ngồi đau bỏ tô đó cho mẹ tôi dọn dẹp. Có hai xuôi gia mà bà lén ra ngoài đường ăn bánh xèo Bỏ mẹ tôi ở nhà kỳ gì mà kỳ vậy Nhà của tôi và mẹ của tôi mà Tại sao bà đối xử kỳ vậy Tôi sợ hai bà già ở nhà không có ai nấu cơm Nên tranh thủ về sớm á, Mới thấy cái cảnh đó thôi Thiệt là bất mãn sao đâu đó Kỳ vậy mẹ Ủa Tao có bắt chỉ giặt đồ nấu cơm sao Mà nấu xong rồi á, Ai cũng lớn Mạnh ai nấy ăn Chứ có gì đâu mà bắt lỗi bắt phải Tao có tiền muốn làm gì là quyền của tao chứ. Tám thiều mẹ. Thôi mẹ, có ai xui ra ở nhà, dọn cơm lên ăn, nói chuyện cho vui, chứ có gì đâu mà ăn riêng vậy. Ăn cơm không có nói chuyện mày. Bà xui trai sợ lớn tiếng lật đật can thiệp. Thôi đi mà, tại mẹ quen rồi, ở không không được, chuyện nhỏ xé ra to làm chi con. Thằng chồng nghẹn ngào, nước mắt ứa ra. Để mẹ bị ước hiếp đó, con, con tức lắm Mẹ tự nguyện Không ai ước hiếp mẹ hết đó. Thôi bỏ đi con Đừng để vợ chồng vì cái chuyện này Mà xào xáo Mai mốt mẹ ngại Mẹ không lên đó. Tám đứng dậy Quanh tay trước mặt mẹ chồng Mẹ thương thì đừng có giận mẹ con Con đội ơn mẹ Bà nhảy dựng lên Gì vậy Gì mà phải xin lỗi chứ Chồng Tám hét lớn vấn để ở chỗ bà không thấy bà sai Chết rồi, nó làm dữ rồi Trong mấy đứa con mà bà đã ở qua Chỉ có nhà con tám là bà cảm thấy thoải mái nhất Thậm chí cái chuyện tắm rửa Bà cũng không cần phải lo Bây giờ vợ chồng nó giận vậy Mai mốt làm sao mà còn ở được nữa chứ Sao bây giờ, xin lỗi hả Nhưng mà lỗi gì mà xin Hay là xỉu, ừ xỉu đi Xỉu thì có thể im chuyện Mà bà cũng sẽ thấy có lỗi với mình nữa Bà dịu ngoặt Ngã lăn ra đất Tám ôm lấy mẹ khóc hu hù. Bà mừng rơn trong bụng, đáng đời cho mẹ con bà bay Nhưng tụi nó không có đưa bà đi bệnh viện Mà gọi bác sĩ tư tới Càng khỏe, bà được nó đưa vào phòng nằm ngay ngắn ở trên giường nệm Bà xui, lăng xăng, đứt xích Trách cái thằng con làm lớn chuyện chi để ra nông nổi này Bà mắc nổi điên khi nghe nó nói Ôi, chết chóc cái gì, làm bộ thôi đó Bà cố nỗi cha mày, biết đã làm bộ nữa hả? Tám điện cho con chính ở gần đó. Một phút ba mươi giây, con chính có mặt tại chỗ mà bác sĩ cũng chưa tới. Thằng chồng con tám cấu ý chơi bà, nó nói với mọi người. Móc túi lấy tiền của mẹ ra đi, để ngồi ở sô bồ sô bụng, mất không biết là nguyên nhân cái gì nữa đó. Phản xạ, bà đôi tay bùm lấy cái túi áo, có cài kẹp thêm tay cẩn thận. Thằng chó đó nó phá lên cười. <cười> Tụi nói có sai đâu, hả? Làm bổ riết là quen nét rồi, vậy đi bà ơi. Bà mở mắt ra, Nhục lắm. Sau đó, Khi vợ chồng có Tám đi làm, Bà lại sắt gói đi, Nhưng chưa biết đi đâu, Bà muốn trả thù với thằng chồng của nó. Thế nào nó cũng bị Tám chửi cho một trận, Rồi tới năng nỉ bà về. Nhưng đi đâu bây giờ? Đứa nào bà cũng ở qua rồi, Và đứa nào cũng ghét bà. Phải chi con nhỏ ở đợ, Đừng có chứng gì á thì bà ở dưới thằng Năm, sướng cha thiên hạ. Mà cái bà xui quỷ quái tự nhiên, ai mượn mò lên đây thăm chi vậy? Ai mượn làm giọng xiên chi? Cho thằng con có bà nóng ruột mà hỗn hào với bà. Bây giờ nó phát hiện ra bà làm bộ xỉu. Rồi mai mốt, nếu có vô bệnh viện, chắc là bệnh thật. Mà trời ơi, bà đâu có chịu bệnh thật. Đang đứng xấu rớ, chưa có mục đích gì, thì bà gặp con vợ bé xấu xí của ông. Tự nhiên, Mụ ta lại khẩn khoảng mời bà lại nhà chơi ít hôm. Bà nghi ngờ cái ngữ này lắm nè, chỉ sợ mụ biết bà có tiền nên cố tình dụ bà lại để nhờ cậy. Nhưng bà dễ gì thập bẫy của mụ ta chứ, bây giờ chưa biết đi đâu, tạm thời cứ dẹp tự ái, lại nhà của mụ một lần nữa coi. Mày có gan ở dưới chồng tao thời trẻ, tao không làm gì được mày, thì về già coi tao hạnh mày đây nè. Bây giờ không có sức phụ làm gì với gì đâu nghe, rước tôi dĩa thì trước thêm cục nợ gì có chịu nổi không? Trời ơi, em mừng có không kịp nữa, chị cứ an tâm ngồi chơi đi, mọi việc em lo hết cho, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo nghe chị. Bây giờ ở con mình, à, con gái có chồng rồi, chị em hữu hỷ với nhau cho đỡ cô đơn tuổi già. Nói nghe đạo đức dữ hên. Tại bây giờ bà kẹt thế chứ bình thường hả, còn khuya bà mới dậm tới cái bản mặt của mụ ta. Vậy là con vợ bé hí hững kéo vali cho bà trước về nhà mình. Bà thật sự bàng hoàng và ganh tị khi bước vào nhà. Từ trước tới bây giờ bà cứ nghĩ mụ nghèo mạc rệp nên mới đeo bám ông để hy vọng bòn rút. Có ngờ đâu, cơ ngơi của mụ khang trang và sang trọng hơn hẳn những đứa con của bà. Nhớ lại căn nhà thằng út. Cũng là nhà bà trước đây, nó rách tả tơi mà bà chưa từng nghĩ sẽ tu bổ, chứ đừng nói cất mới. Lẽ nào lúc đó ông đã chèn nhát cho mụ ta sao? Ganh tị đến chết đi được. Một đứa hèn kém như vậy mà bây giờ hơn hẳn bà có phải tạo quá bất công hay không? Bà ở đó được hơn một tháng, cũng hòa thuận vui vẻ vì mụ vợ bé hết mực chiều chuộng và làm bà vui. Các con bà cũng lại thăm dạ đứa nào cũng ép gì lấy tiền mua đồ ăn cho mẹ chúng, cho dù bà gì từ chối thế nào cũng không được. nhưng thấy chúng đối xử với vợ bé của ông ân cần chiều mến, bà tức sôi gan. cho đến một hôm, con ba tới thăm bà, vừa gặp mặt bà liền hỏi: chồng mày chết rồi hả? cô bà giận chung nó lắp bắp: mẹ nói chuyện đoán hậu vậy, đoán hậu hả? đoạn hậu gì ung thư thì trước sau gì cũng phải chết thôi chết sớm cho khỏe thân khỏi phải tốn tiền tốn bạc. Cô bà khóc bù lưu bù loa, tụi con lo rầu gan gần chết rồi tìm đủ cách để chạy chữa mà mẹ nói vậy nữa. Thôi con về lo cho chồng con đi. Thấy mẹ vui vẻ con cũng yên tâm rồi. Bà chưa kịp vào nhà đã chào gì ra gì, Dì tiện nó ra tới cổng an ủi. Và nhét dội vào tay nó một sắp tiền. Bà nhìn thấy hết. Vào nhà, dì kéo ghế ngồi cạnh bà nhỏ nhẹ. Hoàn cảnh của nó cũng tội nghiệp lắm chị à. Mấy năm nay chồng bệnh chỉ có ra tiền thôi. Mình làm cha mẹ không giúp gì được cho con á. Cũng nên an ủi nó, cho nó phấn chấn tinh thần chị ơi. dì dạy đời tôi đó hả? Em không dám. Nhưng bệnh quạng còn nước còn tác. Chị nói vậy, con nó đau lòng. Nhớ rõ Con tôi chứ không phải con gì Đừng có nghĩ cầm mấy đồng bạc cho nó Rồi nhận bá dơ nghe Tiền đó cũng là do anh em chị em nó Gom góp lại đưa gì Chứ không phải gì móc túi ra Đừng có dở cái giọng cao cãi với tôi đó gì mặt mày tái mét Chị Chị nghĩ em là vậy sao Không đúng ha Tôi lớn tuổi hơn gì, Tôi cũng từng trái Nên gì muốn qua mặt tôi sao được Bỗng đầu con gái của dì xuất hiện nơi ngưỡng cửa, Nó gần giọng. Vậy thì bà ở với mẹ tôi còn ý nghĩa gì nữa? Con đã nói với mẹ rồi, Thứ người này sống không có trước có sau, mà mẹ không có nghe con. Mẹ còn nói mình tốt với người ta, Thì người ta sẽ tốt với mình. Nay mẹ sáng mắt mẹ ra chưa? Con ruột của bà, Bà còn ở không có được, Thì mẹ nhậm nhỏ gì chứ? nghe bà, Tôi cấm bà xúc phạm mẹ tôi nghe, Tốt nhất là bà nên dọn đi, Đừng ở nhà tôi nữa. Ê cái con kìa, Tao ở đây cũng không ăn bám mẹ mày nghe chưa, là tiền của con tao đưa ra cho tao ăn, chứ không phải mẹ mày bỏ ra. Không có nói nhiều hao hơi tổn sức à, bà đi liền đi. vì rung chảy ngăn con gái lại. Em, em xin lỗi chị, con nít nó không có biết chuyện, chị đừng có để bụng nghe. Con nít gì? Có chồng có con rồi mà con nít gì nữa, cái tư độ bất hiếu. Theo chồng bó mẹ một mình ở cái nhà rộng thanh tàng đỡ có chết thối quắc cũng không có hay Chừng đó hả hỏng khóc à, Trời đất cười Đó, mẹ coi Cái miệng ăn mắm ăn muối của bà Mở ra là những lời thối tha không à Tôi cho bà hay nghe Tôi về mỗi ngày gặp mẹ tôi đi chợ Giả lại Mẹ tôi cũng được láng giềng thương, dòm ngó Chứ không phải hỏng ai ưa như bà đâu Tôi đi chợ một vòng về Bà phải biến ra khỏi nhà tôi đó Mẹ tôi bên bà cũng không có được đâu Ta cũng không có cần ở nhà của thứ con quang như mày. Bà gọi tôi như vậy mấy chục năm nay, tôi nghe cũng quen rồi. Có điều bà quên là tôi cũng có cha, có bên nội, có anh chị em đàng hoàng. Cám tiệc cũng cùng nhau xâm hợp vui vẻ, bà không nhớ sao. Bà đi khỏi nhà con vợ bé, mày giận con ba. Nguyên nhân cũng là do nó. Lần này bà quyết định đi bệnh viện một mình. Bệnh viện tỉnh hẳn hồi để không gặp tay bác sĩ chuyên môn cho bà xuất viện. Bà khai bệnh tùm lâm nên được nhập diện để theo dõi kiểm tra Bà chỉ báo cho một mình con tám nó hay Nhưng đám con của bà cũng có mặt đủ Bà nói đứa con quan đuổi bà đi Nên ra giữa đường ngất xỉu được người ta đưa tới bệnh viện Rồi sau đó họ bỏ đi Nên bà không biết ai để tạ ơn Đám con nghe xong chớ có đứa nào nói một câu an ủi bà Bà ở bệnh viện 10 ngày thì được hai rước về nhà, bà chỉ mong con 8 hoặc con năm nó rước thôi, nhưng cũng đành. Từ đó về sau, bà không thèm nói năng gì, bởi có nói cũng không có đứa nào nghe, ngoài bữa ăn và không động đến móng tay ngay cái dịp vệ sinh cá nhân như xúc miệng chữa mặt. con hai nó luôn bu như vậy, đâu có thời gian tắm gọi cho bà. Cách dài ba ngày con Tám nó tới vệ sinh cho bà một lần rồi dẫn đi ăn uống nên bà mong con Tám lắm. Rồi bà kiếm chuyện để được về nhà Tám và bà đã thành công. Mặc dù được Tám tận tình chăm sóc nhưng nếu như Tám hiếu thảo bao nhiêu thì thằng chồng nó lại ghét bà bấy nhiêu. Bà cũng đã quen mắt lấp tài ngờ nên thái độ của nó không có ảnh hưởng chi tới bà. Bà ăn dụng nhưng không ăn cơm Cơm thì chiều được Tám trở đi ăn này ăn kia rồi. Hôm nào Tám bận quá không có đi được thì bà đói meo phải vào bếp luộc cơm nguội hoặc ăn dụng. Bà không có mở đèn nên lấy tay quyều vào cái nồi canh nồi kho, sáng lại thiêu nhất. Một hôm lúc bà đang quyều cái nồi thịt kho tàu ở dưới bếp thì đèn bật sáng. Chồng con Tám bắt quả tang la trùm trời. Mấy hôm sau cả xóm đều hay. Bà cũng có tật hay ăn đồ của người ta. Lại nhà ai có món gì trên bàn là bà ngồi ăn một cách tự nhiên. Người ta nể mặt vợ chồng của tám nên cũng không có nói gì. Nhưng từ từ đem giấu hết, cũng không ai rảnh trang mà nói chuyện với bà nên càng ngày bà càng lầm lì. Bà ghét chồng con tám, đi đâu cũng kêu rêu là bà lú lẫn rồi nên không có kiểm soát được hành vi. Ừ, nếu vậy thì bà sẽ lẫn cho nó coi. Bà ỉa ngay trước cửa phòng nó cho nó biết mặt. Vậy là tiếng đồn xấu về bà gian dội, người ta tội nghiệp bà, thương cho một thời gian bóng của bà, nay nhớ quên lẫn lộn. Bà cười đắc ý, nhưng bà không lường trước được rằng, chính vì vậy mà đám con đều né tránh rớt mẹ về phụng dưỡng. Năm nay, bà đã 82 tuổi, bà cảm thấy mình vẫn còn minh mẫn và sức khỏe bình thường. Mặc dù từ ngày có bà, vợ chồng con tám nó cứ lục đục quầy, nhưng bà chỉ thích ở với nó thôi. Nó đã dành cho bà những cái tốt nhất, sở hộp đắt tiền. Bà muốn ăn cái gì chỉ cần nói với nó, Chủ nhật nó sẽ làm cho bà ăn. Tiền trong túi bà vẫn còn nguyên không ai di sơ được. Cho đến khi chính bị bệnh nan y cần số tiền để điều trị, đám con sống lại nâng nỉ bà đưa ra chạy chữa cho nó nhưng bà không đồng ý chị em tụi nó góp gió làm bảo đưa em họ sang Singapore trị bệnh thì mấy đứa con nhất là tám bắt đầu hoàn toàn thất vọng về bà rồi thì cô chính cũng được đưa qua Singapore để điều trị bên chồng bán gấp miếng đất ruộng để lo cho nó hai tháng sau chính trở về da dẻ hồng hào bệnh tật đã được đẩy lùi bà biết tin nó từ tám Và mặc dù Tám kêu bà tới thăm chính, cho coi được chiếc xuôi da, nhưng bà không đi. Chồng Tám mắc mỏ nói bà sợ đi phải cho tiền chính. Bà mặc kệ chúng nó nói gì, thật ra bà cũng ngại đối diện với chính lắm. Sau đó chính đã thoát khỏi nanh vốt tử thần, thì rất hàm ơn bên chồng và hờn giận mẹ mình. Cô tuyệt nhiên không tới lua gì với bà nữa. Ở nhà Tám cũng lâu rồi, chồng Tám ghét bà ra mặt. Ngày nào cũng kiếm chuyện chỉ trích, nhưng bà giả mắt lấp tay ngơ để được sống yên ổn. Bà vẫn còn nhiều tiền lắm, và lúc nào cũng bo bo trong người, không có hở ra, ngay cả lúc tám tắm rửa cho bà. Bà biết tám khá giả không cần tiền của bà, nên đôi lúc cũng mong muốn gửi nó cất giữ mà lại sợ nỡ có chuyện gì, thì bà sẽ trắng tay nên vẫn không ai đụng đến được. Một ngày tám nói với bà hôm nay phải tăng ca không có gì sớm được mẹ tự lau rửa mình rồi ăn cơm bà ngồi thở ra một chút rồi im lặng buổi chiều khi chồng tám trở về bà xách cái vỏ đệm nhỏ xíu ở trong đó có chứa cái bóp đựng toàn bộ số tiền của mình sợ dĩ bà để bóp trong vỏ đệm là để trá hình không ai nghĩ ở trong vỏ đệm lại cất giữ tài sản lớn nên ung dung thả bộ từ từ đi khỏi nhà Và xuống cái quán cháu dịch Kêu một tô đặc biệt Thêm hai bộ đồ lòng kèm theo No say Bà đúng đỉnh tà tà về nhà Bỗng nhiên có một chiếc Honda xà lại Giật phân cái túi đệm Bà đang sách ở trên tay Bao nhiêu tiền bạc để ở trong đó Bà quảng hốt la làng Kêu cướp cướp Nhưng nó đã chạy xa Rất xa rồi Hai bên đường súng lại hỏi chuyện gì Bà lấp bắp không trả lời được và quỷ xuống lần này bà hiểu thiệt, trắng tay rồi. nhà thằng út ở gần quán cháu dịch nên hay tình sớm nhất, nó đến đưa mẹ đi bệnh viện. sau khi làm thủ tục nhập viện xong, nó gọi điện cho tám rồi bỏ về. lần này thì bà lồi ra cả đóng bệnh, do ăn uống tùy tiện, ăn tất cả những cái thứ gì để bà thấy ngon, nên ngoài bệnh tiểu đường ra. Bà còn bị bệnh khối u Ở trong đại tràng Khối u dòm họng Bác sĩ yêu cầu xét nghiệm Và xin thiết xem là u lành hay ác Bà bàn hoàng rụng rời tay chân Bà chưa chết được đâu mà vẫn còn tha thiết với cuộc sống lắm Và nhiều bệnh như vậy Liệu các con của bà có chấp nhận nuôi mẹ không Khi mà chúng biết Bà không còn một xu trong túi Không thể được Không thể để chúng biết bà không còn tiền Chúng sẽ ghẻ lạnh với bà Nhưng nhiều bệnh như vậy Hai ba khối u lại bị tiểu đường Làm sao mà tiến hành giải phẫu chứ Nuôi bệnh trường kỳ Lại là bệnh nan y Chắc chắn đứa nào cũng sẽ mòn mỏi Và sợ tốn kém Biết phải làm sao đây Tổ cha cái quân cướp bóc Nếu như bà không có bị nói dịp tiền Bà có thể thuê người chăm sóc cho mình Với cái số tiền đó Bà sẽ chữa lành bệnh Hoặc nếu không Thì bà cũng sẽ hưởng thụ cho thỏa mãn Rồi mới chịu về với ông bà Con tám nó phải đi công tác nửa tháng. Chết bà rồi. Không có con tám, ai lo tắm gọi cho bà, ai lo từng miếng ăn giấc ngủ cho bà đây. Con thì nhiều, nhưng không có đứa nào thuận lòng cho bà đẹp hết. Bà đã làm gì sai sao? Bây giờ chỉ còn biết giái gian trời Phật, cho đó là cái khối u lành tính. Bà 83 tuổi, không lẽ từng tuổi này lại bị ung thư? Không lẽ nào đâu. Bà cũng chưa từng làm điều gì ác đức, chưa từng giết người đốt nhà lẽ nào trời Phật từng trị bà chứ? Thằng Tư nó tới bỏ tiền ra cho bà xin thiết hai khối u. Trong khi chờ đợi kết quả, bà nằm im lìm không có nhúc nhích cục kịch, giống như ngủ say cũng giống như hôn mê. Mấy đứa con gom lại bàn ra tán du, đứa nào cũng thói thác việc nuôi mẹ khi xuất diện, đứa nào cũng trách mẹ sống chỉ biết lo cho mình. Tiền bạc bo bo không có chịu giúp đỡ con cái, đất đai hương quả một tay bán sạch, tội nghiệp cho dòng họ của cha. Chúng làm con thì cũng phải có trách nhiệm lo cho mẹ, nhưng nhớ tới những việc mẹ làm quốc ức không có chịu nổi. Cho dù có bóp bụng đem mẹ về nuôi, nhưng con gái thì còn con rể, con trai thì còn con dâu, mà dâu rể gì cũng đều có thành kiến với mẹ, mẹ sẽ ở đâu khi tuổi già của mình tuổi nó năng nỉ vợ chồng thằng út đem bà về Dù sao đó cũng là nhà bà mà Bà đã ở cùng với ông mấy chục năm tôi nó sẽ không để út thiệt thòi Tiền bạc chi phí nuôi bà các con sẽ đóng góp Bà nằm lắng nghe mà nẩu ruột, nẩu gan Ở với vợ chồng thằng út là từ chết tới bị thương Nó có coi bà ra cái gì đâu mà chăm sóc Nhưng bây giờ bà thật sự không dám yêu cầu gì nữa Có ai nghe theo sự sắp xếp bà đâu mà yêu cầu chứ Đến khi có kết quả sinh thiết, bà đau đớn như trời sập đè trúng mình. Hai khối u đều là ác tính. Vậy là bà bị ung thư đại tràng và ung thư dòm họng. Coi như xong, con đường hưởng thụ về ăn uống của bà đã chấm dứt. Bà sẽ chết trong đau đớn hoàng hoại sao? Bà đã làm sai cái điều gì chứ? Rồi đây, ăn nằm một chỗ xa ở dưới đứa con nào trong khi đứa nào cũng bề bộn công việc muôn sinh. Nhất là tự trong thâm tâm bọn chúng tình cảm thiên liên của con đối với mẹ đã không còn gì. Bà nghĩ lại, mình đã hơn 80 tuổi rồi, chết cũng đáng cái mồ, nhưng chết sao cho nhẹ nhàng, chứ đau đớn đến chết thì ghê sợ quá. Tha với chồng của bà, hôn mê rồi ra đi không bị hành xác, nhưng theo bà biết, ai bị ung thư cũng đều đau đớn hoằng hoại khi lâm chung. Trời ơi, có ai chia sẻ với bà không? Có đứa con nào thật lòng dám bỏ tiền ra để chạy chữa cho bà không? Thằng Tám ghét bà, vợ chồng con chính lánh xa bà, vợ chồng thằng Úc cạch mặt bà, con ba giận hờn và cũng mắc lo cho chồng nó. Thằng Tư, thằng Bảy không có thời gian. Trời ơi, mười đứa con bây giờ tới lúc lâm nguyên và không còn một đứa bên cạnh mình là sao? Lần đầu tiên, bà công tặng tôn nữ Bạch Tuyết thấy lo cho hậu giận của mình. Bà biết trong chuỗi ngày còn lại Bà sẽ sống trong tận cùng của nỗi khổ đau